Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 9 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy hành công bước đầu. Dù chậm chạp so với sự mong đợi mỏi mòn của Kim, mùa đông rồi cũng dần xa đi. Tuyết bắt đầu tan, nhỏ những giọt nước lạnh cóng từ trên mái vòm chạm khắc cầu kỳ của những ngôi trường cổ kính xuống vài khách bộ hành đang dạo bước. Những bức tượng đá đội mũ trắng suốt bao nhiêu ngày giờ bắt đầu rũ tóc, những dòng nước rỉ ra thay phiên nhau chảy xuống mũi, xuống cằm, chồng ngộ nghĩ làm sao. Lũ sinh viên lại đem xe đạp ra vi vu ở những đoạn đường khô giáo. Nhiệt độ dần dần nhích lên, gió hết mạnh, trời bớt âm u. Một buổi sáng thức dậy, Kim chật nhận ra mặt trời lên sớm hơn thường lệ. Nhìn ra cây cỏ bên ngoài, trồi non đang nảy mầm, hoa hé nụ e ấp, cảnh vật xinh tươi mơn mởn. Bên kia đường, hàng cây phong cổ thụ đã có những chiếc lá xanh non nhú ra khắp lượt. Kim cột dây dày, ham hở chạy vài vòng quanh khu học xá. Giờ Fernando chẳng cần áp giải cô nữa, Kim đã khỏe mạnh và năng động hơn, cỏ má ửng hồng không còn sám huét, môi không khô nứt nẻ như dạo trước. Đặc biệt, đôi mắt Kim có thần hơn, dáng vẻ tự tin, không cúi gầm đầy tự ti như hồi mùa thu mới bên Việt Nam sang. Không có Fernando, nhưng con trai trong khu học xá đã bắt đầu hộ tấm theo Kim khi cô chạy buổi sáng. Họ nhận ra cô nàng Việt Nam trở nên mượt mà, mắt đen láy tóc dài cột nhổm năng động, miệng chúm chím hay cười khá có duyên. Từ dạo Thúy Hà xong chương trình tu nghiệp về nước hồi tháng riêng, Kim lại trở thành Miss Việt Nam trong cộng đồng sinh viên khu học xá ở đây. Thậm chí, có vài người còn thân thiện gọi cô là Miss châu Á khi không có lệ chi ở đó. Công bằng mà nói, dạo này lệ chi xuống sắc thấy rõ. Cô bé mặt bơ phờ do thường xuyên thức khuya lại tập thành hút thuốc và nốc bia nên càng ngày bọn Tây càng chán. Tụi con gái châu Âu cũng thích ăn chơi nhưng bọn chúng luôn biết tự chủ, đa phần đều chơi thể thao và ăn uống cẩn thận. Còn lệ chi hẳn bị gia đình kèm cặp từ nhỏ, đến lúc sổ lồng hối hả sống, muốn rừng cũng không kịp. Chào Miss châu Á, anh chàng Mauricio đẹp trai chạy đuổi theo. Hôm nay trời ấm quá. Có nắng rồi mà Kim hào hứng Nhưng đừng có em như vậy cho em làm Miss Sài Gòn cũng hình hạnh lắm rồi Ừ, ở London Một thời có vở kịch Miss Sài Gòn nổi tiếng lắm đấy Lâu lắm em mới lại thấy nắng Nhớ Việt Nam quá Anh cũng thấy nhớ nắng Nam Mỹ quê hương Mauricio phụ họa Rồi ngắt một bông hoa dại bên đường Cài lên tóc tặng Kim Mùa xuân đến rồi đấy Kim ngỡ ngàng Thật sao Mùa xuân đến rồi ạ. Ở Sài Gòn với nắng nóng quanh năm, chưa bao giờ Kim thấy được hết niềm hạnh phúc khi mùa xuân đến, mỗi lần gần Tết nghe người ta hát "Xuân đã về, xuân đã về" bằng một giọng vui vẻ, Kim còn cáu thêm. "Có gì vui đâu, già thêm một tuổi, xuân xiết cái gì?" Nhưng 6 tháng nay ở Anh có trải qua một mùa thu buồn ảm đạm với lá vàng rơi theo những cơn gió cắt da và một mùa đông lạnh khắc nghiệt với tuyết phủ trắng đường mới cảm nhận được mùa xuân có ý nghĩa đến thế nào. Fernando thường hay động viên Kim. Giáng đợi đến mùa xuân, khi thời tiết dễ chịu hơn, cảnh vật xinh đẹp lên, lúc đó em cũng sẽ yêu đời hơn, vui khỏe hơn và không còn bị buồn ngủ nữa. Thật chán, anh chẳng phải là một người lãng mạn. Kim đã đợi anh kết thúc câu nói của mình bằng một lời hứa nào đó, chẳng hạn như... Và tôi sẽ mời em đi ăn kem, rồi hai đứa mình cùng vào dạp xem phim. Kim nè, Mauricio dừng lại thở, anh chàng Fernando giờ người đó, là gì của em vậy? Kim nhún vai không trả lời, như chỉ đợi có thế, Mauricio hào hứng nói tiếp. Lúc đầu, thấy anh ta chăm sóc em tận răng, tụi này cũng nghi là bạn trai, nhưng rồi thấy anh ta thô bạo quá, chẳng tế nhị hay dịu dàng thế nào với em cả. Anh ta có bao giờ tặng hoa cho em chưa? Kim ngao ngán. Ai, anh ta thiếu điều muốn tặng em năm đấm khi em giải sai bài tập ấy chứ. Mà lúc em làm bài trúng, anh ta cũng chẳng thèm khen lấy một câu chiếu lệ. Ừ, tệ thật. Mauricio phụ họa. Anh chàng Fernando đó người bồ đào nha, đáng lẽ phải nồng nhiệt như xứ sở đầy mặt trời của anh ta, sao lại lạnh lùng như dân Anglê. Kim nhìn Mauricio trêu chọc khác xa với anh mà siêu tầm bao nhiêu cô gái rồi đủ mọi màu da phải không? chưa có da vàng. Mauricio nhèo mắt cười tình. thật đấy, anh không thích lệ chi, sẵn sàng ngủ với tất cả mà không cần tình yêu. cô nàng Utaka thì như một bà già cằn cỗi, còn Thúy Hà quả có xinh đẹp nhưng mà trồng quê quê. Thôi đủ rồi, Kim mật cười tuy lòng hơi bất mãn trước những nhận xét của Mauricio. Anh nhìn lại mình đi, làm như ngon lắm vậy đó. Hôm nay, Kim có hẹn với giáo sư Bentley nên cô không đứng lại cả kê dây ngỗng với anh chàng người Chile ăn ớt nhiều hơn két nữa. Cô hồi hộp dạo bước đến trường, đi ngang qua vườn bách thảo, kìm lặng người ngắm những chồi non nhú ra như những bàn tay trẻ con rụt rè và mũm mỉm xòe những búp lá năm cánh. Những nhánh cây chơi trụi suốt đông giờ đều trổ những chiếc lá đầu tiên. Thiên nhiên thật kỳ diệu, tưởng như mọi cỏ cây đều chết vùi dưới cái lạnh khắc nghiệt bao nhiêu tháng. Giờ đây khi thời tiết ấm lên, vạn vật đều ham hở ngoi lên với sức sống mới. Kim lại xúc động dừng bước bên cầu Mandeland, bắc qua dòng sông Cherwell thơm mộng. Hàng liễu rủ xinh đẹp bên hai sông, thay áo màu xanh nõn. Kim bất ngờ chợt nghe tiếng những con vịt xám gọi bầy, chúng cạ những chiếc mỏ bé vào nhau, âu yếm ra chiều vô cùng hạnh phúc. Đôi thiên nga từ đâu lướt đến, rũ đôi cánh trắng muốt và vươn chiếc cổ kiêu kỳ soi mình xuống dòng sông. Một bà mẹ trẻ đẩy xe nôi đi dạo Cánh tay nhỏ xinh của đứa trẻ hô hơ lên vui mừng vẫy gọi đám thủy cầm Kỳ ước gì mình có thể đứng lại ngắm cảnh thanh bình Nhưng cô phải tiếp tục đi đến trường Dân anh mê những dòng sông nhỏ Hay có khi chỉ là con kênh nhân tạo chảy vắt qua thành phố Họ chăm chút trồng hai bên bờ những hàng cây xanh dợp bóng Thả vào đó những con vật dễ thương cho chúng bơi lội và đặt những chiếc xuồng xinh xinh cho du khách dạo chơi. Kim ngậm ngùi nghĩ, giá con kênh nhiêu lộc của Sài Gòn cũng được đối xử tử tế như vậy, thành phố sẽ nên thơ hơn biết bao nhiêu và người dân có thể dùng taxi xuồng là một phương tiện giao thông hữu ích và lãng mạn. Các bạn vừa nghe xong phần 9 của tập truyện Oxford thương yêu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Kiitos kun katsoit